Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thường ôm bà xã thể son sắt Cô nhịn cười an nủi sờ sờ đầu nguyên hậu Thật đáng thương Con gái mới 7 tuổi Người cha ngốc nghếch Lại lo lắng cô bé sẽ đi cùng người khác Nói vì anh đó chỉ là hai đứa nhỏ vô tư Chuyện về sao rất khó nói Anh cũng không chịu nghe Muốn cướp con gái của anh Trừ phi bước qua xác anh Người cha ngốc nghếch nghiến răng nghiến lợi nói Được được được Tương quân cho anh tùy tiện nói, dựa vào trong ngực anh, tìm vị trí thoải mái ngủ. Anh không cho phép nó yêu đương. Người cha ngốc nghếch tiếp tục lầm bầm, lo bào. Mà người gây chuyện là bà xã thân ái lại an ổn ngủ trong lòng anh, hoàn toàn không để ý tới anh tan nát cõi lòng. Nguyên hạ một đêm mất ngủ, không ngừng lên kịch bản. Làm thế nào mới có thể đem vòng cổ thủy tinh trong tay con gái lửa trở về, nhất định phải lấy lại mới được, nhất định.